A Tũng xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Vậy là chúng ta đã đến với quyển thứ 8 Màn chơi thứ 8 Của phán thử thần Màn chơi này có tên là Dinh Thự Nhỏ Vương Ở tập 1 thì mọi thứ đã đưa ra một vài cái dữ liệu Tuy nhiên là nó chưa rõ ràng cái gì cả Chúng ta chỉ biết rằng là ở cái màn chơi này Thì nó cũng rất là oai oanh thôi Chứ nó không hề đơn giản Chỉ một cái nhiệm vụ rất là đơn giản Đó là lấy cái mũ Tưởng chừng như dễ mà cũng suýt chết Nếu như không tỉnh táo, không có kinh nghiệm Không có sự tập luyện phản xạ tốt Thì dư tô cũng mất mạng rồi Cộng với cả phong đình cũng thấy Đúng không ạ Tiếp theo nó như thế nào Thì chúng ta còn phải theo dõi à, Thường thường thì mỗi một quyển Mỗi một bàn chơi thì nó cũng phải đến Khoảng 3 đến 4 tập Ngày hôm nay thì tôi xin phép là tôi không lên hình ảnh uh, Lên camera Tại vì uh, hôm nay thì mình phải đi xuống dưới sườn Cả ngày để tranh thủ có một tí buổi trưa nghỉ Thì mình thu âm qua cả laptop thôi Mong anh chị em thông cảm và hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu Tập 2 Dinh thự nhà họ Vương Hai người trở về nhà bà Lý, nhờ bà đi tìm một bộ đồ cũ cho Phong Đình thay. Trên đường trở về, họ cũng đã kể cho mọi... một người dân đi ngang qua, chuyện họ vớt được xác người ở trong giếng để cho anh này đi gọi người tới. Dư Tô xử lý vết thương xong, lại nghe Phong Đình thuật lại, chi tiết nhiệm vụ. Sau khi bàn nhau thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, thì đã có một người tìm tới cửa. Đây chính là một người để dâu que nón Tên là La Hổ La Hổ tìm đến nhà bà Lý Thấy Phong Đình và Dư Tô ở ngoài sân Bèn hét lên Này, này, ấy có chuyện lớn rồi Có người chơi đã chết rồi Dư Tô sửng sốt Nhiệm vụ vừa bắt đầu Chưa nổi được nửa ngày Vậy mà đã có người chết La Hổ trỏ về hướng đường lớn tiếng Đi thôi, người chết là Lục Đinh Xác của anh ta ở trong biệt thự nhà Hồ Vương đó, Lục Đinh nhớ lại khuôn mặt của kẻ này, đó chính là người chơi có vẻ ngoài dữ tợn khi thông báo luật chơi, anh ta còn đòi giết những người nắm giữ manh mối. Phong Đình đứng dậy tiện kéo cả dư tô rồi thấp giọng đi thôi, chúng ta nên đó xem tình hình. Lúc hai người rời khỏi nhà bà Lý, La Hổ đã đi trước hai người vội vàng đuổi theo có chuyện gì vậy nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu làm sao mà anh ta đã chết la hổ lắc đầu ấy hiện tại tôi vẫn chưa biết người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là lâm khôn cậu ta bảo vừa vào dinh thự nhà họ vương đã tới xác của lục đinh khi bọn họ tới nơi những người chơi khác đều tập trung đông đủ xác của lục đinh nằm ở giữa nền đất ngoài sân da thịt tím tái nhưng những người chơi kiểm tra xong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 Dư Tô liếc qua tất cả những người chơi. Phương Mẫn và người phát hiện ra cái xác là Lâm Khôn đều đang bị thương nhẹ. Những người chơi khác hoàn toàn không có thương tích nhưng có vẻ như đều vừa hoàn thiện nhiệm vụ xong. Có người đầu bù tóc rối có người quần áo lấm bẩn. Khi đấy có ai để ý thấy anh ta nhận nhiệm vụ gì không? La Hổ hỏi. Lâm Khôn lắc đầu. À, lúc nãy chúng tôi thấy anh ta rẽ vào con đường phía trước Còn về phần là gặp ai Nhận nhiệm vụ gì thì E rằng chỉ có một mình anh ta biết Mọi người đã nhìn thấy NPC giữ 5 tấm thẻ chưa Phương Mẫn hỏi Tôi nghĩ là anh ta nhận nhiệm vụ 5 tấm thẻ La hổ bật cười Chắc là anh ta cũng không ngu ngốc đến như vậy chứ Phương Mẫn lắc đầu Chưa chắc đâu Lúc nào mà chẳng có những kẻ tham lam Muốn hốt một mẻ lớn Lúc vừa công bố nhiệm vụ Anh ta cũng đã lộ ra ý muốn giết những người khác Để đoạt manh mối Kiểu người như anh ta Không ngu thì cũng là tự tin thái quá Có thể anh ta nghĩ là anh ta giỏi Rất có bản lĩnh hay chăng Hai người thì cũng chết rồi Có nói nữa thì cũng chẳng có ích gì Lâm khôn lên tiếng Chúng ta phải bàn về nhiệm vụ Thu thập thẻ sạn đá Mấy nhiệm vụ quá đáng Hai ba tấm thẻ thì thôi không nói Mọi người cứ tự mặc sức quan trọng nhất là phải nhiệm vụ năm tấm thẻ đó mọi người đều không lên tiếng im lặng mất một lúc lâu phương mẫn mới nói thôi là tự thân ai lấy no có năng lực thì làm hoặc là mọi người đành phải hợp tác kẻ nào chết thì chỉ trách kẻ đó xui xẻo la hổ vuốt râu cau mày có tổng cộng năm tấm thẻ nếu mọi người cùng hợp tác thì phải chia phần thưởng thế nào dù chỉ có năm người tham gia Thì mỗi người cũng được có vòn vẹn một tấm. Vì một tấm thẻ mà phải mạo hiểm. Làm nhiệm vụ. Độ khó cao gấp bao nhiêu lần. E rằng cũng chẳng ai ngốc như vậy. Ngốc à. Ngài tiêu cười ha hả. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ. Thu thập thẻ. Không chỉ có. Mỗi kẻ có một số thẻ thấp nhất phải chết đâu. Mà tất cả đều phải chơi lại từ đầu đó. Vậy nên. Không làm nhiệm vụ mới là ngốc đâu. La hổ hừ lạnh. Tôi cũng chẳng có gì để nói đâu, dù sao tôi không làm đâu, tôi đi trước đây. Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau, rời khỏi dinh thự nhà họ Vương, đi theo La Hồ. Nếu việc hợp tác tạm thời không được hưởng ứng, thì việc bọn họ cần làm bây giờ là cố sức thu thập càng nhiều thẻ, càng tốt. Chỉ cần nắm được một lượng thẻ lớn thì tự nhiên kẻ ít thẻ ở trong tay sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ có độ khó cao. Dù sao thì chỉ cần quá thời gian quy định, đủ 53 tấm thẻ, có thu thập đủ hay không, kẻ ít thẻ vẫn phải chết. Trong tình thế này đương nhiên phải nhận nhiệm vụ để thử vận may. Sau khi rời khỏi dinh thự nhà họ Vương, Phong Đình nhận thêm một nhiệm vụ ba thẻ. Cả hai chia nhau ra hành động, tự lo nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Dư Tô đó là nhổ cỏ. Ban đầu hết sức bình thường nhưng chỉ sau vài phút. Tình cảnh lại dần dần thay đổi Sau khi dư tô tiến về phía trước vài bước Những ngọn cỏ Bị cô nhổ ở đằng sau Lại tiếp tục mọc lên Đám cỏ này nhô lên Có cái là tay Có cái lại là chân người Thậm chí có cái lại là mớ tóc dài Như là rong biển Thứ cỏ mà thực chất dư tô phải nhổ Chính là đám thi thể này Lúc cô dùng cuốc đào đống tứ chi lên Còn bị tóc lao vào thít cổ Cổ thì bị tóc xiết, hai chân lại bị những cái tay mọc lên từ dưới đất túm lấy, khiến cho cô chỉ có thể đứng im, không nhúc nhích nổi. Nguy hiểm hơn là đến dao cũng không cắt được mớ tóc này. Nó càng lúc càng xiết chặt cổ cô hơn. May mà đám tóc này cũng chỉ xiết cổ, chứ không lôi dư tô xuống lòng đất. Cho nên cô đã dùng cuốc đào thẳng phần đất ở dưới đám tóc lên. Khoảnh khắc miếng da đầu dưới đám đất bị dư tô nhổ lên. Mái tóc đen óng ả Cũng lập tức khô vàng lại Buông cổ dư tô ra Ngoài ra về sau Dư tô còn gặp thêm một lần nguy hiểm nữa Đám tóc mọc từ dưới đất Chia làm hai phần Một phần cuốn lấy tay cô Một phần tiếp tục thít lấy cổ Lại có thêm cả mấy cánh tay mọc lên Phối hợp cùng Khiến cho dư tô không đủ sức mà ứng phó Đến cả trốn cũng không trốn được Chỉ có thể dùng cánh tay trái Không bị chói để đào đất Sau đó, Dư Tô tìm được một cây gậy gỗ dài Cô định đào đống tóc lên từ xa Nhưng chỉ cần cây gậy vươn đến phạm vi của mái tóc có thể tấn công Là chúng sẽ lập tức cuốn chặt lấy cây gậy Vậy là Dư Tô đành bỏ cuộc Dù biết những mớ tóc ở dưới đất là nguy hiểm Nhưng cô vẫn không thể không lại gần Chỉ là ở sân có quá nhiều tóc, tổng cộng có đến 8 cuộn Vì lần nào mớ tóc cũng sẽ lao vào xiết cổ Khiến cho Dư Tô khó chịu cho nên cứ mỗi một lần đào xong, cô lại phải nghỉ ngơi một lát, tốn mất khá khá thời gian mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Sau khi nhận được thông báo phải hoàn thành, dư tô cổ đã đau như muốn gãy, đầu óc thì choáng váng, quay mòng mòng. May mà bây giờ đã là buổi trưa, cô bèn quay về nhà bà lý, định bụng ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi nhận nhiệm vụ mới. Lúc dư tô tới nơi thì phong đình đã về đang tất bật nhóm nửa lửa nấu cơm ở trong bếp bà lý vừa thấy dư tô đã khen ngay ê cô bé cô đúng là chọn chồng giỏi thật đó Ai, cậu trai này thật là siêng năng chịu khó đó dư tô ho khan cất giọng khàn khàn à, cháu về phòng nghỉ ngơi một lát chỉ nói một câu thôi mà cổ họng cô đã đau rát cô thực sự là không còn sức để nói chuyện với bà lý Rơi lát sau Dư Tô nghe có tiếng gõ cửa, bèn ngẩng đầu liếc ra ngoài, hờ một tiếng. Cửa phòng được mở sẵn, Phong Đình đứng ở ngoài, thu tay về hỏi. Này, cô họng cô sao vậy? Nhiệm vụ khó lắm phải không? Dư Tô ngắn gọn là bị tóc nó xiết cổ đó. Vậy đừng nói chuyện nữa. Phong Đình xong bèn quay người bỏ đi. Dư Tô nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thầm nghĩ... Cái người này còn không biết đường hỏi vài ba câu quan tâm hay sao. Bảo sao cho đến giờ vẫn chưa có cô nào. nghĩ tới đây thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Dư tô thoáng quay đầu. Đã thấy Phong Đình bưng đến một cái bát. Anh đặt cái bát lên tủ đầu giường. Uống một chút nước ấm. Sẽ dễ chịu hơn đâu. Cô uống mấy ngụm rồi ngủ đi. Dư tô chột dạ chống tay bỏ dậy. Phong Đình đỡ cô. Rồi cầm bát nói. Nếu như đến chiều mà vẫn không quay lại. Thì thôi, đừng đi nữa Dư tô uống mấy ngụm nước ấm Họng cũng dễ chịu hơn phần nào Nhưng phải đi thu thập thẻ chứ Phong đình quay đầu đặt bát nước xuống Không sao đâu Tôi chia cho cô là được Dư tô Xếp, tôi, tôi có lỗi với anh Sao cơ Phong đình mơ màng Không có gì đâu Dư tô ho khan, khẽ xoa xoa cổ Tôi vẫn ổn Là vẫn tự làm nhiệm vụ được đó Phong Đình gật đầu Được rồi, nghỉ ngơi đi đã Đợi một lát tôi sẽ bê cơm vào cho Sau khi Phong Đình rời đi Dư Tô nằm ở trên giường sám hối Vì hành động oán trách khi nãy Rồi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay Nhiệm vụ nhổ cỏ khi nãy đòi hỏi thể lực Mà thể lực của Dư Tô thì không được tốt cho lắm Xong xuôi thì cô đã kiệt sức giã rời Lại còn bị xiết cổ không biết bao nhiêu lần Khiến cho não thiếu oxy Quay cuồng vì chóng mặt Vậy mà khi dư tô chìm vào giấc ngủ, rất nhanh, nhưng lại không mấy, yên giấc được. Trong mơ cô gặp một con ma, đang bóp cổ mình, dư tô liên tục dãy rộ, rồi lại đột nhiên thấy có một quả trứng rán, phi bóp ở mặt con ma. Cô tỉnh giấc thì quả thật ngửi thấy mùi trứng rán, quay đầu lại thấy trên tủ đầu giường của mình có hai cái bát được đậy, mùi trứng rán thơm ngào ngạt. Là một bát cháo và một bát trứng rắn hành, có rất nhiều hành. Trước đó khi mới về, Dư Tô thấy bà Cụ Lý đang thái ớt xanh, nấu cơm trắng. Vậy nên cô kết luận rằng, bát cháo và món trứng rắn này là làm riêng cho cô vậy. Bà Cụ Lý nhón chân đi đến cửa, ló đầu nhìn vào trong, thấy Dư Tô đã tỉnh giấc, bèn cười nói. "Ai cháu tỉnh rồi à. Lúc cậu trai kia nhắn bác bảo cháu nghỉ ngơi cẩn thận đó. Ra ngoài muộn một lát cũng không sao. Dư Tô hút một thịt cháo nóng rồi gật đầu. Cháu biết rồi, cháu cảm ơn. Ở ngoài cái còn cháo đó. Bà Lý nói, cậu trai dặn cháu là cháu ăn khỏe cho nên nấu gấp đôi hai người đó. Dư Tô có nên cảm động hay không? Mà tại sao nghe cứ như muốn bóp chết anh ta vậy? Ăn xong cháo, cô soi gương thấy cổ của mình có một vết bầm tím, trông tựa như là người thắt cổ. May mà chỉ những lúc đã quay đầu hay nói chuyện nó mới đau, chứ không ảnh hưởng đến vận động. Cô tự đi rửa bát, rồi tìm một miếng vải trong hộp kim chỉ, đồ thêu của bà cụ Lý. Quàng lên cổ, xong xuôi cô mới ra ngoài. Chưa đi được bao xa thì cô gặp NPC mang nhiệm vụ một thẻ. Vì cổ họng còn đang bị thương, cho nên cô nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ một thẻ khá đơn giản Hột ba trong nhiệm vụ này ra tay với cô Mà cứ như là đùa giỡn Sau một ngày Dư Tô thu thập được tổng cộng 7 tấm thẻ Trên đường về nhà bà Cụ Lý Cô lại bắt gặp Phương Mẫn và Ngài Tiêu Đùi của Phương Mẫn bị thương Vết thương dài chừng 5-6cm Cũng không quá sâu Chỉ là chảy khá nhiều máu Khiến cho quần ướt cả một mảng Ngài Tiêu khá hơn nhiều Chỉ có một vết xước ở trên mặt Máu chảy từ vết thương đang khô lại Khiến cho nụ cười của anh ta trông trở nên vặn vẹo Dư Tô mỉm cười gật đầu Chào hỏi hai người bọn họ Đang định đi vòng qua hai người tiếp Thì Phương Mẫn gọi cô Này Cô và Hồ Nhị là đồng đội ngoài đời thật phải không Bước chân của Dư Tô Thoáng khựng lại Cô quay người nhìn Phương Mẫn không đáp Phương Mẫn mỉm cười Khi nãy tôi thấy anh ta đang nhận nhiệm vụ Là nhiệm vụ ba thẻ đó Lúc Hồ Nhị bỏ đi Có người đã bám theo anh ta đó Dư tô mặt không biến sắc Thậm chí còn khẽ mỉm cười Anh ta đòi chung nhóm với tôi Nhưng từ đầu Chúng tôi đã chia rõ nhiệm vụ rồi Cũng không thân quen mấy Phương Mẫn đang lừa cô Ở vào giai đoạn những tấm thẻ nhiệm vụ Vẫn còn chưa đến tay của người chơi Thì không ai có lý do gì để làm hại phong đình cả Cho dù là muốn cướp thẻ Thì cũng phải chờ đợi Mọi người lấy được thẻ về tay đã thao lý mà nói, khi một người chơi chết trong giai đoạn này Những nhiệm vụ anh ta đang làm cũng sẽ bị di xét Dù rằng cũng có khả năng những tấm thẻ chuẩn bị lọt vào tay anh ta Sẽ bị người chơi khác cướp mất Nhưng khi thông báo nhiệm vụ, trò chơi cũng không có nói kỹ tới vấn đề này Chẳng ai biết kết quả thật sự sẽ ra sao Nếu nhiệm vụ của người chơi đã chết bị di xét Thì chẳng phải là tên sát nhân sẽ tốn công vô ích hay sao Vậy nên trước khi nhận được thẻ Vào 7 giờ sáng mai Sẽ không có ai ngu ngốc đến mức Ra tay với những người chơi Phương Mẫn nhìn Dư Tô chằm chằm một hồi rồi gật đầu Hóa ra là như vậy Thế thì cô cũng không phải quan tâm Tới chuyện sống chết của anh ta rồi à, Đúng là do tôi lắm chuyện thôi Phải rồi, cổ của cô bị thương à Có nặng lắm không Dư Tô bật cười Không sao, tôi chỉ là xước da thôi So với vết thương ở chân cô Thì không bằng đâu hai người đi về nhà băng bó đi cứ từ từ cũng chẳng sao phương mận nói tôi còn một chuyện phải nói với cô đó. tôi định bảo tất cả những người chơi cùng tập trung bàn bạc chuyện sáng mai chắc là khoảng chín giờ tại dinh thự nhà họ vương cô đừng có quen tiện thể cô nhắc luôn hồ nhỉ được dư tô gật đầu rồi quay người rời đi cô vẫn cảm thấy ánh mắt của hai người ở đằng sau đang nhìn mình chằm chằm bây giờ mới sáu giờ tối Mặt trời đã ngả về phía tây Ẩn sau đỉnh núi xa Khi dư tô về nhà Cũng tới giờ giúp bà Lý làm việc Cô băm cỏ cho lợn Rồi cho gia súc ăn Sau đó vào bếp Giúp bà Lý thái rau, vo gạo Khói bếp khiến cho dư tô ho sặc sụa Tận đến lúc cơm canh đã nấu xong Thế mà Phong Đình vẫn chưa về Bà Lý bảo dư tô gọi điện dục Phong Đình Nhưng điện thoại của họ không dùng được Cô chỉ có thể giả vờ ra ngoài tự đọc thoại với chiếc điện thoại di động vài câu và bắt đầu nóng ruột. Liệu có phải là cô đã lầm rồi hay không? Chẳng lẽ những gì mà Phương Mẫn nói lại là thật? Lỡ như thật sự, có kẻ nhân lúc phong đình làm nhiệm vụ để giết anh. Dư Tô quay đầu gọi với bà phòng. Bác Lý ơi, à, hai bác ăn cơm trước đi. Anh ấy đang trên đường về. Con đi đón anh ấy. Được rồi, về nhanh nhá Dư tô rời khỏi nhà Kéo cổng bước ra đường Xong lại không biết nên đi hướng nào Cô suy nghĩ rồi bèn men theo hướng Của phương mẫn và ngải tiêu khi nãy Khi nhìn thấy cô Phong đình ngạc nhiên Này, muộn như vậy rồi sao cô còn ra ngoài vậy Dư tô đáp Là vì không khí mát mẻ ban đêm Tôi tôi ra ngoài toàn bộ đó Bây giờ mới có 7 giờ Phong đình nhứng mày Bước nhanh hơn, đi về nào Dư tô quay lại đường cũ thì thầm. buổi chiều tôi nhận hai nhiệm vụ đơn giản. Bây giờ tính ra tôi còn đã có bảy tấm thẻ đó. Vậy cũng đủ rồi. Hiện giờ đã mất một người chơi. Nếu chia 53 tấm thẻ cho 7 người, vậy trung bình mỗi người chỉ có bảy tám tấm. Tới ngày mai, lại làm thêm hai nhiệm vụ nữa thì chắc chắn sẽ nhiều hơn người khác đó. Chỉ cần số lượng thẻ trong tay nhiều hơn lượng thẻ trung bình thì chắc chắn sẽ có kẻ phải dưới mức trung bình mà lại rồi còn nhiệm vụ năm tấm thẻ không ai muốn nhận nữa vậy nên bảy tấm thẻ của họ cũng đã trên mức trung bình tôi có mười tấm sau khi bước vào sân phong đình thấp giọng nói sau khi nhận được thẻ chúng ta sẽ chia lại dư tô lắc đầu chỉ cần không phải là người có ít thẻ nhất là an toàn rồi anh không cần phải chia cho tôi này đôi tân lang tân lương đã về đấy à tiếng của bà lý từ trong nhà vọng ra Dư tô run rẩy tiến vào thật nhanh Phong Đình cũng đi theo Lại nghe thấy tiếng của bà Lý vui vẻ Mau mau đi vào ăn cơm đi Tôi vẫn đợi hai người đó Ai, Mọi thứ vẫn chưa có động đũa đó Phong Đình liếc sang nhìn Dư tô Nhướng mày cười cười Cơm của chưa ăn Mà đã đi dạo đó Dư tô ngồi xuống vẻ mặt lạnh tanh Đi dạo trước khi ăn cơm Ăn mới ngon miệng, anh có hiểu không? À, cái cô gái này là đã là vợ nhỏ của người ta, lại còn đã làm bộ làm tê. Rõ ràng là ra ngoài, đi đón chồng, lại còn nói. Bà Cụ Lý cười cười, vô tình vạch mặt Dư Tô. Dư Tô cảm thấy cặn lời. À, bác Lý, tối nay cơm ngon quá. Đó. Ăn cơm xong, hai người lại giúp bà Lý làm việc nhà. Đến lúc bà Lý về phòng xem TV Chuẩn bị đi ngủ Họ mới rời khỏi nhà Chậm rãi tiến về phía dinh thự Nhà họ Vương Bây giờ là 8 giờ 10 phút Còn rất lâu nữa mới đến giờ hẹn Của Phương Mẫn Ban đêm ở quê vô cùng tịch mịch cho dù bây giờ chỉ mới hơn tám giờ tối một chút thế nhưng ngoài đường đã chẳng còn mấy bóng người nhà nào nhà nấy đều thắp đèn sáng lúc đi qua mấy gia đình bọn họ còn nghe thấy có tiếng cười nói rồi cả tiếng phim truyền hình vọng ra đám dế và ếch nhái ở trong ruộng mương đang thay nhau cất tiếng kêu nhưng lại không làm cho người ta nghe thấy phiền ghét thay vào đó nó mang lại phong cảnh ý nhị của đồng quê Dư tô cười nói Dù những nhiệm vụ này rất nguy hiểm Nhưng thỉnh thoảng Vào lúc yên bình Nó cũng giống như là một chúng ta đi nghỉ vậy Nếu không phải tham gia vào trò chơi chết chóc Tôi thật lòng là muốn đến đây ở một thời gian đâu Vậy sau khi rời khỏi đây Cô hoàn toàn có thể làm như vậy mà Phong đình thoáng dừng lại Rồi đề nghị Như vậy đi Sau nhiệm vụ lần này Cả cơ lan chúng ta cùng đi tìm một nơi nghỉ dưỡng Dư tô gật đầu Được, vậy chúng ta đi đâu? Phong Đình vừa gõ gõ đầu cô Này, bây giờ có phải là lúc nghĩ đến chuyện đó hay không? Vậy thì nghĩ xem Một lát nữa phải bàn chuyện gì? Dư Tô nói Chắc chắn là họ sẽ hỏi những người khác Có bao nhiêu tấm thẻ đó? Chúng ta tạm thời chưa thể nói thật Phong Đình gật đầu Ngoài ra, chắc chắn có kẻ tiếp tục đề nghị hợp tác Đừng tỏ thái độ gì Về chuyện số lượng thẻ thì cứ xem xem Người khác nói bao nhiêu Chúng ta bịa ra một con số tương tự là được. Dư Tô nói, phải nghĩ xem lúc nhận nhiệm vụ, chúng ta có bị ai bắt gặp hay không được chứ? Nhận nhiệm vụ mà bị người khác nhìn thấy thì làm sao có thể giấu giếm được. Nhưng Dư Tô cũng chỉ bắt gặp những người chơi khác trên đường làm nhiệm vụ. Họ không hề biết Dư Tô và Phong Đình đã nhận nhiệm vụ nào và thưởng mấy tấm thẻ. Hai người chậm chậm rảo bước thì đột nhiên nhìn thấy La Hổ bước ra từ một căn nhà. Nói tới đây bọn họ không rõ những người chơi trú ở đâu. Đây là một trong những điều mà một lát nữa họ phải hết sức chú ý. Thấy hai người La Hổ bèn nán lại chờ đợi. Dư Tô và Phong Đình thấy anh ta từ xa nhưng cũng không nói chuyện với nhau nữa. Ba người cùng đi trên đường thi thoảng mới nói với nhau vài câu. Chắc hẳn La Hổ cũng có bị thương. Dù không thấy được vết thương trên người của anh ta, nhưng nhìn đôi môi nhợt nhạt, hơi thở nặng nề thì có thể đoán là anh ta bị thương nặng đấy. Lúc bọn họ tới nơi, những người chơi khác vẫn chưa đến. Khi ấy cũng mới chỉ 8 giờ 40 phút. Đợi thêm một lát, đám người chơi mới lục tục kéo đến. Đầu tiên người ta phát hiện ra xác chết, ban sáng, lâm khôn. Sau đó là mã vũ, một người đàn ông có bộ dáng khá thấp, Trông vô cùng mờ nhạt, gần như là chẳng bao giờ nói chuyện cả. Cuối cùng là Phương Mẫn và Ngải Tiêu. Thấy đã đông đủ, Phương Mẫn bẻ nói. Bây giờ chúng ta bàn bạc, tình hình nhiệm vụ. Tôi thấy chuyện quan trọng nhất là phải biết những người khác đã có bao nhiêu tấm thẻ. Ở đây tôi có 4. Tôi có được nhờ hai nhiệm vụ cấp 1 và một nhiệm vụ cấp 2. Đúng rồi, tôi thấy quy số lượng thẻ ra thành cấp độ nhiệm vụ luôn. Nói cho thuận miệng. Lâm khôn nhíu mày Sao phải biết số thẻ của mọi người Sau 7 giờ sáng Là tự khắc sẽ biết chứ Phương Mẫn bật cười Vậy tại sao anh không cản lại trước khi tôi nói Bây giờ tôi đã tiết lộ Số lượng thẻ của mình cho mọi người rồi Nếu mọi người không nói Thì có phải là quá bất công không la hổ hừ lạnh trầm giọng Tôi chưa gặp phải cái kiểu người ép người Như cô đó Mồm là của cô lời là tự cô nói Đã có ai bắt cô đâu Lại càng chẳng ai muốn trao đổi gì với cô. Hơn nữa, ai mà biết được lời cô nói là thật hay là giả chứ? Phương Mẫn cong cong môi, nhìn anh ta chằm chằm. la Hồ, cái người cả một ngày, chỉ lấy được đúng ba tấm thẻ như anh. Thực sự là không muốn biết liệu mình có phải là kẻ ít thẻ nhất ở trong nhóm hay không? la Hồ nghe đến đây thì biến sắc. Mắt của anh ta trợn trừng. Là... là... Làm sao mà cô biết, tôi tôi có bao nhiêu tấm thẻ? Nụ cười trên mặt của Phương Mẫn lại càng nở hơn. Cô ta nói bằng một giọng, thản nhiên vô cùng. Tôi nhìn thấy đó, không phải anh chỉ nhận mỗi một nhiệm vụ cấp 3, sau đó lại bị thương đó sao? Dù anh chọn về đường neo người, nhưng tôi và Ngài Tiêu đều đã nhìn thấy cái chân nát bét của anh rồi. La hổ thẳng thốt, dù tôi liếc thấy tay của anh ta đã xiết lại, mưu bàn tay nổi đầy những gân xanh, trông như thể chuẩn bị đánh người vậy. La Hổ vẫn nộ không phải chỉ vì Phương Mẫn đã công khai số thẻ của mình, mà còn do cô ta đã nói, cho tất cả những người chơi là anh ta bị thương, hơn nữa lại còn là bị thương nặng. Ở trong tình cảnh này với luật chơi, ứng dụng đưa ra, thì kẻ bị thương cũng chính là đối tượng dễ giải quyết nhất. Tới 7 giờ sáng sớm mai, nếu như có kẻ nào có ý định cướp thẻ, Thì kẻ đó sẽ nhắm vào la hổ đầu tiên Bây giờ tôi có bốn tấm thẻ đó Phương Mẫn đưa mắt nhìn những người khác Ngài Tiêu cũng có bốn tấm La hổ có ba Còn bốn người thì chắc chắn Cũng phải để tiết lộ ra để chúng tôi so sánh chứ Người chơi mã vũ Tầm ngầm tầm ngầm một phen Sau đó lên tiếng Tôi chỉ có hai tấm là phần thưởng từ hai nhiệm vụ cấp một lâm khôn nói tôi có ba một nhiệm vụ cấp hai một nhiệm vụ cấp một làm sao dư tô có thể tin lời họ dù cho không lấy ra bảy tám tấm thì ít ra cũng phải lấy trên bốn tấm dù sao thì họ cũng chẳng phải là người mới đâu có đến mức yếu kém như vậy kể cả số lượng thẻ của phương mẫn lẫn ngài tiêu đến quá nửa cũng là giả hai người báo có bốn thẻ cũng đã là giảm bớt rồi Chắc chắn số lượng thẻ thực tế của bọn họ phải nhiều hơn. Phong Đình đưa mắt liếc nhìn Dư Tô. Năm tấm. Dư Tô nói, tôi có bốn tấm, gồm hai nhiệm vụ cấp hai. Sau đó cổ tôi bị thương, tôi không thể làm nhiệm vụ tiếp được. Phương Mận khẽ mỉm cười, đưa mắt quét qua gương mặt của từng người chơi. Rồi cô ta mới chậm chậm nói. Sau khi ăn cơm xong, tôi và Ngải Tiêu đã thống kê số nhiệm vụ được tiếp nhận theo như thông báo ở trên đầu các npc, có ít nhất ba mươi tấm thẻ đã được trao cho những người chơi. con số này có vẻ không khớp lắm với số lượng ở đây. lâm khôn nói. lâm khôn bật cười. sao cô không cho người ta? nhận trước nhiệm vụ để dành mai làm à? tôi còn một nhiệm vụ cấp ba chưa làm đây. xin hỏi cô có ý kiến gì không hả? cô điều tra viên. la hổ siết chặt nắm đấm tay zip lên làm nhà nghỉ thôi còn gì muốn bàn thì nói cho xong đi phương mẫn liếc anh ta nói thì vẫn là vấn đề cũ đó có người nào muốn làm nhiệm vụ cấp năm không ừ. lâm khôn nhếch môi cô giỏi như thế thì cô tự đi mà làm tôi á phương mẫn mỉm cười ờ nếu như ngày mai mà không đủ thẻ thì đương nhiên là tôi phải làm nhưng vẫn cần một người đi làm cùng anh không muốn đi làm mà Thấy vẻ mặt của La Hổ giãn ra, Dư Tô biết là anh ta đang do dự. Bây giờ có người nói số lượng thẻ của bọn họ tương đương với anh ta. Thậm chí, Mã Vũ còn nói chỉ có hai tấm thẻ. Nhưng La Hổ biết rõ đây chỉ là những con số giả. Hiện giờ không còn thừa nhiệm vụ nữa. Ngoại trừ nhiệm vụ cấp năm ra, thì những tấm thẻ khác cũng sẽ bị những người chơi khác từ từ tiếp nhận. Dù cho La Hổ có cố hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất, e rằng cũng khó lòng mà bắt kịp mọi người. Vậy nên anh ta là đang suy nghĩ. Không biết có nên nhận nhiệm vụ cấp 5 hay là đợi sau khi thẻ được phân phát đến tận tay người chơi, anh ta sẽ cướp. Dư Tô thì chẳng để tâm đến nhiệm vụ này. Cô và Phong Đình đều sở hữu một lượng thẻ tương đối. Đã đủ để chắc chắn là mình không đứng cuối. Ngày mai chỉ cần làm một nhiệm vụ đơn giản nữa là được. Cuối cùng, vấn đề này lại kết thúc trong sự im lặng và lưỡng lự của những người chơi. Sau, Phương Mẫn đề nghị những người chơi hãy miêu tả lại chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô ta vừa dứt lời thì Phong Đình ngáp dài, nghiêng đầu nói với Dư Tô. Ơi, tôi buồn ngủ quá. Chúng ta về trước chứ. Dư Tô còn chưa kịp đáp. Mã Vũ đã quay người bỏ đi. La Hổ khinh khỉnh nở nụ cười với Phương Mẫn, rồi cũng sải bước rời khỏi dinh thự. Dư Tô liếc nhìn Phương Mẫn. Xong cũng theo Phong Đình Trở về nhà họ lấy Hai người bọn họ đi rất chậm Vừa đi vừa quan sát nơi ở của những người chơi khác Cho đến khi trên đường Chỉ còn lại hai người Phong Đình mới thấp giọng Cô nghĩ sao về Phương Mẫn Dư Tô lít nhìn quanh Thấp giọng Có một loại người thích giả ngốc Đóng vai không có não Khiến người ta ghét bỏ vô cùng Nhưng thực chất Lòng dạ lại thâm độc hơn bất kỳ ai Lỡ bị cô ta lừa Rất có thể sẽ mất mạng Trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đâu Phong Đình nhướng mày Làm sao bà Cô biết là cô ta không ngốc thật Dư tô nghiêm túc Đơn giản thôi Bởi vì tôi thông minh đó à, Anh ở là sao Phong Đình hít mắt Thì tôi đồng ý là cô thông minh Tôi thèm vào tên anh đó Lão giả xấu tính Dư tô lườm Phong Đình Bước về phía nhà bà cụ lý đang ở ngay trước mặt cô đoán xem đêm nay liệu có người làm nhiệm vụ không phong đình sải bước đuổi theo dư tô suy nghĩ rồi lắc lắc đầu tôi thấy nhiệm vụ vào đêm nay rất nguy hiểm chắc là sẽ chẳng có ai nhận đâu ngoại trừ la hổ cũng có thể bị sốt ruột anh ta sẽ làm nhiệm vụ cấp năm đó hai người vừa trò chuyện vừa đẩy cửa vào nhà lúc này đang là chín rưỡi đèn ở bên buồng của bà lý đã tắt Thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáp của ông Lý. Hai người làm vệ sinh cá nhân xong. Cho nên không tắm được. Họ chỉ đành có thể để như vậy mà ngủ. Dư tô ngủ rất sâu. Có lẽ vì tìm được nhiều thẻ. Cô không phải lo lắng. Thế nhưng nửa đêm. Dư tô mơ màng tỉnh dậy. Định đi vệ sinh thì gặp một cảnh sợ đến hết hồn hết vía. Không biết từ bao giờ. Bên giường ngủ của cô và phong đình Đã có những cái bóng đen Có thấp, có cao Có gầy, có béo Đứng lù lù ở xung quanh Trông đến chết khiếp Vừa nhìn thấy cảnh này Dư tô lập tức nhắm chặt mắt Tin cô đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực Xong cô mới hé hé mắt nhìn ra Bây giờ cô có thể nhìn rõ được phần nào Tổng cộng bên mép giường Có đến 3 bóng người Chúng lặng lặng đứng vây quanh giường Như thể là đang đứng ở trong vườn thú Vây xem hai con khỉ đang nằm ở đây vậy Dư tô có thể nhìn được Những bóng đen mờ ảo Nhưng không thể thấy được đôi mắt của chúng Cô vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt Đang bám chặt lấy cô Dư tô giữ nguyên tử thề cứng nhắc Thậm chí còn không dám giơ tay lay lay phong đỉnh Nói đến đây Thì cả hai người đều không có hành động gì. Nếu như mình kích động hồn ma ở trong màn chơi. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây như thế? Đang suy nghĩ dư tô chợt Nghe tiếng của Phong Đình nằm bên cạnh. Anh ta khẽ chở mình. Phong Đình nằm ở bên ngoài. Cho nên rất gần bầy ma. Dư tô hốt hoảng chỉ lo Phong Đình sẽ gây tiếng động. Đánh thức đám ma quỷ. Cô thoảng hé mắt Rồi cô thấy một cánh tay Vắt lên người mình Cánh tay cách một lớp chăn Khẽ troàng lên bụng của cô Dư tô nhắm mắt lại không dám động đậy, Dường như đám ma quỷ kia Không có ý định tấn công bọn họ Cô nhắm mắt chờ đợi một hồi Không biết được bao nhiêu lâu Cô lại miên man ngủ thiếp đi Cho đến khi trời sáng Dư tô bị đánh thức bởi tiếng động khe khẽ vang lên Từ chiếc rừng gỗ Cô mở mắt Thì thấy Phong Đình đang ngồi sỏ giày Ở bên mép giường Còn đám oan hồn đứng cạnh đó đã biến mất tự bao giờ Dư tô ngồi dậy hỏi Phong Đình Đêm qua anh có nhìn thấy không Phong Đình không quay lại chỉ ừ một tiếng Chắc là chúng có liên quan đến những nhiệm vụ thu thập thẻ của chúng ta đang hoàn thành Ở bên giường có 8 con Ở sát chúng ta có ba con Vừa khéo số nhiệm vụ của chúng ta đó Đêm qua Dư Tô không để ý đến chuyện này Bây giờ nghe anh ta nói Mới thấy đúng là như vậy Hôm qua cô đã làm một nhiệm vụ cấp 3 Một cấp 2 Hai cấp 1 Tổng cộng có 4 Phong Đình làm hai nhiệm vụ cấp 3 Hai cấp 2 Tổng cộng cũng là 4 Chắc là sẽ không nguy hiểm gì đâu Phong Đình đứng dậy quay người nhìn Dư Tô Chúng thích nhìn thì cứ để cho chúng nhìn thôi Ngủ thì có gì đáng mà phải nhìn mới chỉ hơn sáu giờ trời còn chưa sáng nhưng sau khi chuẩn bị xong hai người bèn lập tức rời khỏi nhà ở bên ngoài làng đã không còn nhiều nhiệm vụ nữa dù họ không vội nhưng cũng phải làm một hai nhiệm vụ cho ra dáng chỉ là dư tô không ngờ rằng khi npc năm thẻ đi ngang qua dòng thông báo ở trên đầu vẫn là màu xanh có nghĩa là chưa có ai nhận nhiệm vụ hai người đưa mắt nhìn nhau bước về phía npc vừa đi được một đoạn họ đã bắt gặp một người chơi mã vũ người tự nhận chỉ có vỏn vẹn hai tấm thẻ đang nhận một nhiệm vụ cấp ba anh ta không chào hỏi dư tô và phong đình chỉ liếc nhìn bọn họ rồi rời đi ngay mà lúc này thì dư tô kinh ngạc phát hiện nhiệm vụ đã được mã vũ tiếp nhận vẫn còn hiện màu xanh cô ra hiệu với phong đình phong đình gật đầu trầm giọng xem ra luật chơi hôm nay khác với hôm qua đó Mọi người có thể cùng nhận một nhiệm vụ. Nhưng chỉ có một người chơi có thể hoàn thành. Vậy nên hôm nay những người chơi không chỉ phải thu thập những tấm thẻ mà còn phải cần hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất có thể Vậy chúng ta nhận một nhiệm vụ có ba thử xem. Được không? Dư Tô nói Phong Đình cất lời cứ đi thẳng về phía trước là sẽ có đâu. Hôm qua những người chơi bịa ra số lượng thẻ nhưng thực chất Số lượng thẻ được thu thập lớn hơn rất nhiều Số nhiệm vụ dư lại còn rất ít Đương nhiên NPC nhiệm vụ cũng làm gì còn đâu Hai người đi chừng 10 phút Thì bắt gặp NPC Mang theo nhiệm vụ cấp 1 ở bờ ruộng Cả hai cùng thử nhận nhiệm vụ Dư tô người có ít thẻ hơn nhận trước Sau đó đến Phong Đình Quả thực cả hai đều nhận nhiệm vụ thành công Phong Đình và Dư tô đi cùng nhau Dư Tô tự hoàn thành nhiệm vụ trước, vào lúc thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên, thì Phong Đình cũng nhận được lời nhắn, nhiệm vụ của anh thất bại. Xem ra hôm nay, những người chơi thực sự là phải tranh cướp nhiệm vụ rồi. Về sau Phong Đình thậm chí còn không hoàn thành được cả một nhiệm vụ cấp 1, hai người phải đi vất vả khắp nơi mới tìm được nhiệm vụ một thẻ. Phong Đình vừa nhận còn chưa rời đi, đã nhận thấy thông báo thất bại. Họ thôi không tìm nữa đi về thẳng nhà họ Lý giúp việc nhà. Đến gần nhà bà Lý thì họ bắt gặp khôn lâm Đang lảo đảo chạy ra từ cổng làng Hơn nữa khôn lâm còn cụt mất một cánh tay Gương mặt của khôn lâm trông khó coi vô cùng Tay phải ôm chặt cánh tay bị đứt Máu tươi vẫn chảy ra ống ốc Nửa thân người đã bị nhuộm đỏ máu Trông như thể sắp ngất xỉu Dư tô và phong đình vội vàng bước lại Phong đình dìu lấy khôn lâm còn dư tô thì rút dao găm cắt tay áo của anh ta quấn quanh vết thương tay của anh ta bị đứt đoạn từ bắp tay phần vết thương hơi gồ ghề trông như là bị một con dao cùn liên tục chém đến khi đứt lìa mới thôi họ chưa vội hỏi ngọn ngành phong đình cõng khôn lâm lên đến trạm y tế trạm y tế ở đây khác xa lúc vào tên nơi thì lưng áo của phong đình ướt đẫm còn khôn lâm thì đã ngất xỉu nhân viên trạm y tế không hề hỏi nguyên nhân mà chỉ lo xử lý vết thương dư tô và phong đình đợi ở bên ngoài chán đã dịn một lớp mồ hôi họ cứu khôn lâm một là vì không có thủ oán cũng tạm thời không có xung đột lợi ích nếu như đã gặp thì giúp cũng chả sao hai là bây giờ đã là buổi trưa đến tối thôi là nhiệm vụ thu thập thẻ sẽ kết thúc lúc này mà có người chơi chết thì những nhiệm vụ anh ta hoàn thành trước đó sẽ bị di xét để những người khác tiếp nhận nếu không đủ thời gian Để làm thì sao? Khi ấy trò chơi sẽ quay trở về điểm xuất phát, không hề có lợi cho bất kỳ ai cả. Hơn nữa, nhiệm vụ khiến cho Lâm Khôn bị thương nặng tới như vậy chắc cũng không đơn giản. Sau khi anh ta tỉnh táo lại thì bọn họ phải hỏi han tình hình xem. Dư Tô ngồi ở trên chiếc ghế dài ngoài cửa của trạm y tế. Sau phút chốc trầm ngâm, cô nhíu mày quay sang hỏi Phong Đình. Tôi nghi ngờ rằng là do anh ta nhận nhiệm vụ cấp năm. Nhưng không biết là anh ta đã hoàn thành chưa Chuyện này phải đợi đến khi Khôn Lâm tỉnh dậy Mới biết Nhưng trừ nhiệm vụ cấp năm ra Thì khó có nhiệm vụ nào có thể khiến người chơi Bị thương nặng đến mức như vậy Hai người đứng ở ngoài đợi Gần một tiếng Vết thương của Khôn Lâm mới được xử lý xong Khôn Lâm không tỉnh dậy ngay Anh ta vẫn đang hôn mê nằm ở trên giường Truyền dịch Hai người bèn trở về nhà họ Lý Thay quần áo sạch Lúc rời đi thì phát hiện một nhiệm vụ màu xanh, dư bèn nhận lấy. Đó là nhiệm vụ cấp 1, sau khi hoàn thành xong, bọn họ trở về trạm y tế vào lúc 4 giờ chiều. Đột nhiên lại có nhiệm vụ mới xuất hiện, tức là đã có kẻ đã chết. Hai người vốn, lo người chết là khôn lâm ở trạm y tế. Ai ngờ khi đến, khôn lâm đã tỉnh. Thấy hai người đi vào, khôn lâm nằm ngửa trên giường cười như mếu Cảm ơn hai người đã cứu tôi. Nhưng dù sao thì Người chết người mai Cũng sẽ vẫn là tôi mà thôi Dư tô bước lên Ngồi xuống ở bên giường Cất tiếng hỏi Có chuyện gì vậy Làm sao mà anh bị thương nặng như thế Khôn lầm ngước nhìn hai người rũ mắt Là thua kém người ta thôi Phong Đình rót hai cốc nước Đưa một cốc cho anh ta Một cho dư tô Khôn lầm uống một ngụm Rồi chậm chậm thoạt lại sự tình Chuyện khác với dự đoán của Dư Tô và Phong Đình vết thương ở trên người của anh ta không phải là do oan hồn của nhiệm vụ gây ra mà là do người chơi ra tay. Đó chính là Ngài Tiêu và Phương Mẫn. Tối hôm qua anh ta thật sự là có bốn tấm thẻ lượng thẻ này không lớn cho nên ngày hôm nay anh ta phải cố gắng để cầy thêm nhiều nhiệm vụ hơn nữa nếu không muốn bị người khác vượt qua và rơi xuống cuối cùng. Vậy nên Khôn Lâm dậy từ sớm Mới hơn 5 giờ sáng Nhưng La Hổ cũng dậy sớm Trong lúc tìm nhiệm vụ hai người có bắt gặp nhau La Hổ có đề nghị hợp tác Cùng với Khôn Lâm Nói sau khi những người chơi khác Hoàn thành xong nhiệm vụ Mà lượng thẻ không đủ Thì cả hai sẽ đi cùng nhận nhiệm vụ cấp 5 Khi ấy Khôn Lâm đã đồng ý với La Hổ Về sau những người chơi khác Lần lượt rời đi làm nhiệm vụ Khiến cho lượng nhiệm vụ vốn đã ít ỏi Chỉ hết sạch trong một buổi trưa lúc này anh ta cũng mới chỉ có sáu thẻ gặp la hổ một lần nữa hai người cùng tiết lộ số thẻ của mình khôn lâm thấy la hổ cũng đã có sáu thẻ bèn bàn nhau quyết định cùng thử làm nhiệm vụ cấp năm nhiệm vụ cấp năm là đào một ngôi mộ ở sau nối người chơi nào đào phải một cái xác của một người phụ nữ có thai trong một ngôi mộ không bia nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm mỗi một lần đào một ngôi mộ thì sẽ có một oan hồn thoát ra tấn công người chơi Dù rằng mỗi một hồn ma chỉ có thể tấn công họ một lần rồi biến mất, nhưng hai người cũng phải vô cùng chật vật. Bị dính khá khá những thương tích, đào chúng được ngôi mộ của người phụ nữ mang thai xong, nhiệm vụ vẫn không hoàn thành. Thay vào đó là một hồn ma mang cái bụng căng phồng từ trong mộ bò ra tấn công bọn họ. Hồn ma này tấn công họ bằng bộ móng tay sắc nhọn. Dù cho có trốn như thế nào thì cuối cùng cả hai vẫn phải quay lại trước ngôi mộ. Về sau, la hổ bị bắt. Khôn lâm thấy anh ta bị con ma này ôm vào ngực. À không giết la hổ ngay, mà cố gắng ép thật lực anh ta nhồi vào bụng mình. Tựa như muốn nhét la hổ vào cái bụng căn phòng của à. La hổ gào thét cầu cứu, nhưng khôn lâm không tiến lại cứu được. Khôn lâm muốn đợi. Đợi cho la hổ chết trong tay của ma nữ Rất có thể Ả muốn nhét người chơi vào bụng Bởi khi còn sống Ả đã không được làm mẹ Không thể sinh con Điều đó làm cho Ả ôm oán hận Luôn khao khát có một đứa con vậy Nếu như Ả có thể nhét một người chơi còn sống vào bụng Thì có khả năng cao Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành Mà nếu như la hổ có chết Thì khôn lâm còn được độc chiếm đến năm tấm thẻ Khi ấy khôn lâm ích kỷ trơ mắt nhìn La Hổ, bị nhét vào bụng của ma nữ. Trong tiếng gào thét kinh hoàng của La Hổ, Khôn Lâm còn chưa kịp vui mừng, thì chợt nghe tiếng xé gió bùn vút vang lên. Khôn Lâm nghiêng mình né tránh. Anh ta đã thấy Ngải Tiêu đang cầm một con dao bổ củi, chém thẳng một nhát về phía mình. Phương Mẫn cũng đứng bên cạnh hỗ trợ. Hai người bọn họ hợp lực, hai đánh một, khiến cho Khôn Lâm không thể chống cự được. Sau khi tránh được đòn của Phương Mẫn, Ngài Tiêu lại giáng dao bổ thẳng vào đầu của anh ta. Khôn Lâm đưa tay đỡ theo bản năng, con dao trẻ củi găm thẳng vào chỗ kích cùi trò. Khôn Lâm bị hai người họ bắt được, con ma nữ sau khi nhát lao hổ vào bụng cũng đã thỏa mãn, lặng lẽ bò về trong mộ nằm. Ngôi mộ lại khôi phục lại nguyên trạng, như thể là chưa từng được đào lên, vì vậy Phương Mẫn và Ngài Tiêu lại tiếp tục đào mộ cái xác bên trong cũng không biến thành một oan hồn cuồng nộ nữa, mà chỉ có thêm thi thể của la hổ bên trong mà thôi. Vậy là Phương Mẫn và Ngài Tiêu cứ thế ngồi mát, ăn bát vàng, chiếm được một món lợi lớn. Bọn họ bàn nhau ngay trước mặt của khôn lâm. Tối là không muốn giết khôn lâm, nhưng cũng không muốn. Về sau anh ta tìm tới báo thù. Cho nên, quyết định chặt một tay của khôn lâm. Cánh tay của khôn lâm bị con dao bổ củi chặt liên tục nhiều lần. Cho đến khi đứt đoạn Nói đến đây Khôn lâm cười khổ Là Hồ cũng đã chết rồi Bây giờ tổng cộng có 6 người còn sống Trung bình mỗi một người Phải có đến 8 tấm thẻ mới được an toàn Tôi mới chỉ có 6 Dù cho Có người ít hơn tôi Thì với tình trạng như thế này Ngày mai tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp giết thôi Dư Tô không biết là mình nên nói gì Đây là một thế giới ca lớn, nuốt ca bé Tốt xấu thiện ác không còn quan trọng Miễn là mình còn sống Dư tô chỉ có thể an ủi vài câu Cuối cùng cùng với phong đình bỏ đi Nhân lúc còn sớm Họ muốn quay về làng Xem thử tình hình nhiệm vụ lúc này Những nhiệm vụ la hổ hoàn thành lúc trước Đã bị di xét Nhiệm vụ cấp 1 dư tô làm ban triều là của anh ta Để tránh gặp tình cảnh thiếu thẻ Khi tổng kết Bọn họ buộc phải đi khắp làng, xem liệu mình có bỏ sót một NPC nào không. Cũng vì vậy mà tối ngày hôm đó, tất cả mọi người đều phải báo cáo số lượng thẻ thực tế của mình. Hai người quay về làng, đi chưa được bao xa đã nhìn thấy Phương Mẫn và Ngải Tiêu. Hai người đó vừa đi vừa nói chuyện, Ngải Tiêu vẫn mang nụ cười tươi tắn. Lần đầu gặp người này, Dư Tô đã cảm thấy anh ta có nụ cười sáng lạn, còn bây giờ thì cô lại được nhìn thấy được. Nụ cười chưa từng tắt của Ngài Tiêu Là một nụ cười đầy âm mưu và xảo trá Thân thể của hai người bọn họ Vẫn còn lấm tấm máu Nhưng xem ra Họ còn chẳng có ý định thay đổi Thấy Dư Tô và Phong Đình Thậm chí Phương Mẫn còn vui vẻ Vẫy tay chào từ xa Hoàn toàn không ngại để cho người khác thấy Thân thể bê bét máu của mình Phong Đình cũng chẳng buồn để ý đến họ cúi đầu kéo tay Dư Tô Xài bước thật nhanh Vượt qua hai người họ Cũng là cùng lập nhóm như nhau Nhưng Phong Đình và Dư Tô chọn cách cố gắng làm nhiệm vụ Để giữ đường sống cho bản thân Còn hai người này thì lại chọn cách khác Họ thích đi đường tắt Dư Tô hiểu cách làm của họ Nhưng cách nghĩ của hai bên khác biệt Cho nên không nhất thiết phải nói với nhau làm gì Bọn họ đi một vòng quanh làng Thấy ở trên đầu các NPC nhiệm vụ Đều hiện lên chữ màu vàng Và đồng hồ đếm ngược Có vẻ như các nhiệm vụ đều đã được hoàn thành cả 9 giờ tối ngày hôm nay Những người chơi lại tập hợp Tại dinh thự nhà họ Vương Báo cáo lượng thẻ thực tế Trong tay của mình Làm như vậy cũng là tốt cho tất cả mọi người Về tổng cộng số thẻ Của những người chơi lại Chắc chắn là phải đủ 53 tấm Họ mới có thể yên tâm Đương nhiên là trừ những kẻ có ít thẻ Người đầu tiên báo cáo số lượng là Phương Mẫn Hiện giờ cô ta có đến 10 thẻ Ngài Tiêu cười ha hả, <cười> Tôi có 10 Mã Vũ hỏi à, Khôn lâm đâu Phương Mẫn cười nhưng không đáp Dư tô nói Anh ta đang ở trạm y tế Hiện giờ tôi có 9 tấm Tôi có 10 tấm Phong Đình nói Mã Vũ bây giờ mới yên tâm Tôi có 7 tấm 7 là con số dưới mức trung bình Nhưng theo như số lượng thẻ Mà những người chơi khác nắm giữ Thì có thể tính ra khôn lâm cùng lắm Cũng chỉ có 6 tấm Vậy cho nên Mã Vũ mới yên tâm phần nào Dư Tô và Phong Đình đều biết Khôn lâm bây giờ đang có 6 tấm thẻ Đương nhiên những người kh chơi khác Cũng không tin tưởng nhau Cho đến trước đó họ đều đã tự xác nhận Không có NPC nào bị bỏ sót Khả năng có người nói dối Số lượng thẻ của mình sở hữu Khiến cho màn chơi thất bại là rất thấp Dù sao cũng chỉ cần Mình không phải là kẻ đứng cuối cùng Là có thể tiến vào lượt chơi tiếp theo Dù người có ít thẻ nhất như khôn lâm Có nói dối Khiến trò chơi bị di xét Thì cũng chỉ Chỉ làm cho anh ta chết nhanh hơn mà thôi Sau khi xác nhận xong số thẻ Những người chơi trở về nhà Chờ đến đêm mai Họ sẽ tiến hành bán chơi tiếp theo tại dinh thự nhà họ Vương. Bởi vì đêm qua gặp phải hồn ma thức dậy lúc nửa đêm, cho nên hôm nay Phong Đình và Dư Tô chỉ ngồi trên rừng chơi bài. Đến gần 11 giờ thì tắt đèn đi ngủ. Sau khi đèn đuốc tắt, hồn ma vẫn lại xuất hiện. Hơn nữa lại còn có thêm hai con so với hôm trước. Nói gì thì nói đi ngủ mà có ma đứng bên nhìn chầm chầm. Thật là khó chịu nhưng đám oan hồn này lại không làm gì bọn họ chỉ đứng bất động một chỗ dư tô vẫn từ từ thiếp đi sáu giờ sáng ngày hôm sau phong đình gọi dư tô dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi hai người ngồi trong phòng trò chuyện một lát chờ cho đến bảy giờ khoảnh khắc đồng hồ ở trên điện thoại chạy đến số bảy hai sấp thẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người Đống thẻ cứ thế bay lơ lửng, Chờ bọn họ vươn tay cầm lấy Những tấm thẻ bài có chất liệu Và kích thước giống hệt như nhau Nhưng không biết được làm từ cái gì mà rất cứng Cảm giác như kim loại Như vậy người chơi Sẽ không thể ăn gian Để lại ký hiệu như ở trên bài giấy Trước khi được cầm xuống Những lá bài có hai mặt Đặc một màu đen Thế nhưng khi dư tô chạm ngón tay vào Thì sắc đen ở trên một mặt phai đi lộ ra phần nền trắng và hình vẽ ở giữa lá bài. Nhìn hình vẽ này, Dư Tô thoáng nhíu mày. Cô nhận ra đó là một hồn ma. Chín lá bài trong tay của Dư Tô đều vẽ một hồn ma, trong đó có hai lá bài giống hệt nhau. Phong Đình cúi đầu nhìn những lá bài ở trong tay cô. Cô trả bài ra đi. Rồi chúng ta đổi cho nhau. Với luật chơi mò rùa đen, bọn họ phải tìm mọi cách để khống chế đến cuối màn như vậy mới có thể rút được lá bài đơn nếu như sở hữu lượng bài kém hơn những người chơi khác có khả năng rất cao sẽ bị đoạt trước tiên vào lúc trò chơi bắt đầu thì những người chơi phải bỏ những lá bài trùng nhau ra rồi tiến hành ván chơi với những quân còn lại vậy nên bọn họ cần trao đổi những lá bài giống nhau dư tô và phong đình tổng cộng có mười chín lá bài cả hai đều có bài cặp đồng thời có cả bài trùng nhau trong hai sấp Vì sáng nay không có việc gì làm, sau khi đổi bài xong, họ nên giúp bà cụ lý làm việc ở ngoài cánh đồng. Mười giờ trưa, hai người bác quốc chuẩn bị về nhà. Đang men theo bờ ruộng thì thấy khôn lâm lảo đảo từ xa chạy lại. Ngải tiêu và phương mẫn đuổi sát theo sau lưng. Tốc độ của khôn lâm không thể đọ được với hai người này. Chỉ dây lát sau, khoảng cách giữa họ đã bị thu hẹp. Dư tô và phong đình nhìn nhau rồi buông quốc chạy về phía khôn lâm. Khôn Lâm tức tốc chạy lại gần, khoảng cách hai bên kéo rất gần, lúc này ngải tiêu ở phía sau bỗng nhiên dừng lại. Anh ta kho mình nhặt một viên đá to như nắm đấm, ném thẳng về phía đầu của Khôn Lâm. Thế nhưng phòng Đình vẫn nhanh hơn, chạy đến trước mặt của Khôn Lâm kéo cậu ta né sang một bên. Hòn đá nọ chỉ đập được vào khoảng không, rồi vẽ một đường cong rơi xuống đất. Khôn Lâm thở hổn hển đang định nói gì đó nhưng chẳng thốt lên lời chỉ có thể nép đằng sau lưng của Phong Đình phát ra những âm thanh hồn hển đứt đoạn lúc dư tô chạy tới nơi thấy tấm vải băng tay của Khôn Lâm đã nhuốm đỏ cô thoáng nhíu mày thì thầm với Phong Đình đang đứng chặn ở đằng trước có lẽ là hai người này là muốn muốn cướp thẻ của Khôn Lâm đó nghe như vậy Khôn Lâm gật đầu lê lệ đang định nói gì đó thì Phương Mẫn đã cất lời trước này Sao hai người phải làm như vậy? Dù sao thì khôn lâm lần này chết chắc rồi. Thay vì đợi anh ta chết, số thẻ được chia đều cho mọi người, thì tại sao hai nhóm chúng ta không lấy mỗi bên ba tấm, không phải chia cho ai khác? Dương Tô cười lạnh. Các người đuổi cùng giết tận. Khôn lâm như vậy. Không giờ về sau, người ta sẽ đến báo thủ tận cửa các người. Có sợ hay không? Ngải Tiêu cười híp mắt, chậm chậm cất tiếng. Đấy, chúng tôi có gì mà phải sợ Ngược lại Hai người các cô phải cẩn thận đó Phương Mẫn như sợ Phong Đình và Dư Tô không hiểu Bèn cười lạnh hất hàm Tất cả thành viên trong clan chúng tôi Đều đã có tư liệu về các người đâu Dư Tô nhíu mày hiểu ra Hai người này là thành viên Của clan Ngô Băng Dù trước đó hội phó Có nói ân oán giữa hai bên đã thanh toán xong rồi Nhưng Cũng chẳng phải là không thể xuất hiện Những mâu thuẫn mới, phải không? Vương Mẫn vừa nghiêng đầu Rời mắt sang Khôn Lâm Rồi chậm chậm nói Nếu như không muốn tự chuốc lấy phiền toái, Thì mau tránh ra Mục tiêu của chúng tôi chỉ là những tấm thẻ trong tay của Khôn Lâm Không việc gì đến hai người các người đâu Lúc này Có người khẽ đụng vào tay của Dư Tô Cô rũ mắt Thấy Khôn Lâm đưa cho cô một đám thẻ Khôn Lâm và Dư Tô đang đứng đằng sau lưng phong đỉnh Động tác của Khôn Lâm hai người kia không thể thấy. Dư tô cầm lấy nắm thẻ, chợt nghe Khôn Lâm hét lên: "Các người là lũ ngu, tôi đã biết trước thẻ nào các người cũng sẽ cướp thẻ của tôi, làm sao tôi có thể mang theo thẻ trên người?" Lúc hét lên, giọng nói của Khôn Lâm vẫn còn hồn hển, càng lúc càng nặng nhẹ, trông mệt mỏi bất thường. Hừ, <cười> anh không mang theo sao? <cười> Nếu không mang theo Thì việc gì anh phải chạy đến đây để cầu cứu bọn họ Nếu như thật sự muốn chạy Thì chẳng phải là chạy thẳng đến một cánh đồng lớn Không chỗ che chắn như ở đây Mà khéo thế nào Đây lại là nơi mà Dư Tô Và Phong Đình đang ở Có nghĩa là khôn lâm không vô tình chạy tới đây Mà khôn lâm mục đích Là muốn đi tìm hai người bọn họ Tìm bọn họ mục đích để làm gì Hẳn không phải là để nói chuyện phiếm đó chứ Khả năng duy nhất là do anh ta đã kết thủ với Vương Mẫn và Ngải Tiêu Anh ta không can tâm để cho họ cướp thẻ của mình Như vậy chỉ bằng trao lại thẻ cho hai người đã cứu anh ta Là Dư Tô và Phong Đình Nếu như đã có ý định như vậy Thì đương nhiên là khôn lâm phải mang theo thẻ Vương Mẫn nhách miệng nở một nụ cười Nếu thông minh thì hai người tự rời khỏi đây đi Tôi nghĩ hai người cũng không muốn động vào clan của chúng tôi thêm một lần nào chứ Dù sao thì cái nhóm nhỏ của các người Còn không đến đủ 10 thành viên Cô vẫn không tin à Khôn Lâm cười lớn sải bước Bước đến trước mặt của Phong Đình nhướng mày Tôi nói thật với các người Trước khi trở về đây Tôi đã đào một cái hố Trôn thẻ xuống đó Chỉ có tôi biết những cái thẻ đó đang ở đâu Tôi tới đây là định nói cho họ biết vị trí của chúng Chứ không phải là tự tay đưa thẻ Các người muốn chúng à Thế thì đi mà đào Ngải tiêu nghiêng đầu hít mắt Ừ giấu đầu lòi đuôi vương mẫn nhíu mày nhìn chằm chằm vào phong đình rồi lạnh giọng đây là lần cuối tôi cảnh cáo các người mau tránh ra đi dư tô bước lên phía trước kéo khôn lâm ra đằng sau cô cười nói thực sự không phải là chúng tôi không muốn tránh chỉ là đường nhỏ như thế này phải có chỗ thì mới tránh được chứ hay là chi bằng hai người nhường đường trước để cho chúng tôi đi vẻ mặt của khôn lâm trở nên khó coi anh ta níu lệ áo dư tô ừ, hai người hai người cứ thế mà đi như vậy sao tôi đã định đưa thẻ cho hai người rồi mà chỉ bị uy hiếp vấy mấy câu các người các người đã bỏ tôi mà đi vương mẫn cười ha hả thấy chưa khôn lâm <cười> không ai trong trò chơi này là người tốt cả dư tô kéo tánh cánh tay áo đang níu áo mình ra bây giờ anh có đưa thẻ cho chúng tôi đâu Việc gì chúng tôi phải đối đầu với họ Vì anh Anh biết clan sinh tồn mà Người chơi bình thường không ai dám động đến họ cả Chỉ có thể trách anh quá xui xẻo Chúng tôi cũng chẳng có cách nào khác cả Nói xong Cô bèn quay đầu nhìn sang phong đỉnh Chúng ta đi thôi Đừng ở đây lo chuyện bao đồng Khuân lâm hét lên Này Các người đừng có đi Đừng có đi mà à, giúp tôi với Tôi sẽ nói cho hai người biết Nơi chôn thẻ Nơi trôn thẻ lực bất tòng tâm vậy. Dư Tô nhún vai, quay mình nhặt hai cái cuốc, đưa một cái cho Phong Đình. Hai người cứ thế mà bước đi về phía Vương Mẫn. Khôn Lầm sợ hãi đứng im tại chỗ, thậm chí còn không nghĩ cả đến việc chạy. Hai bên cách nhau quá gần, mà bờ ruộng thì chỉ đủ rộng để cho hai người đứng sóng vai. Muốn đi thì phải lách qua người của Phương Mẫn mà ngã và ngải tiêu. Dư Tô vác cuốc đi trước, tới gần Phương Mẫn. Cô chợt dừng lại đưa mắt nhìn cô ta trong thoáng chốc rồi quay đầu hỏi Phong Đình. Chó nào không chắn đường đi ấy nhỉ? Phong Đình bật cười phối hợp. Ờ, là chó ngoan không chắn đường đó. Phương Mẫn cong môi lạnh lùng nhìn hai người, cất giọng châm chọc. <cười> Hóa ra các người cũng chỉ là cái loại thích nói mồm. Nói xong, cô ta nghiêng người để khoảng trống cho cả hai đi qua. Dư tô mỉm cười với cô ta rồi cất bước lúc bước tới trước phương mẫn dư tô chợt khựng lại lấy vai huých luôn phương mẫn xuống ruộng chỉ thấy oạch một cái phương mẫn lộn xuống ruộng đè lên đám lúa lúc đứng lên thì cả người bê bết những bùn đất ngài tiêu rút một con dao phay từ sau lưng ra tay lúc này phong đình đã sải bước vượt qua dư tô tung một cú đá cho ngài tiêu Dư Tô hạ cái cuốc trên vai xuống Chỉ vào phương mẫn Đang bò loay hoay từ dưới ruộng lên híp mắt cười Đừng có động đậy Cẩn thận đấy Cô thông minh như vậy Không biết tôi bổ một nhát cuốc vào đầu Liệu đến lúc cái đầu của cô có nở hoa không Phương mẫn đứng dưới ruộng Toàn thân đầy bùn đất Chật vật vô cùng Cô ta cứ đứng đó ngẩng đầu Nhìn dư Tô trừng trừng giận dữ Mà không dám nói gì Cái quốc chỉ cách đầu của cô ta chừng 10cm Dư tô thực sự mà bổ cho một cái Thì cho dù đầu cô ta không nở hoa Cũng lan ra ngất xỉu Dư tô đứng ở trên cao nhìn xuống Nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời Cô phải nhớ cho kỹ lần này Dù clan của tôi ít người Nhưng các thành viên đều rất năng tính Chúng tôi ghét nhất là bị người khác bắt nạt đâu Cách đó không xa Trận đánh của Phong Đình và Ngải Tiêu cũng kết thúc Ngài Tiêu bị phong đình bẻ ngược tay ra sau lưng, đè xuống đất như đang khống chế tội phạm. Đảm đảm đề tiện, thấy ngài Tiêu đã thua cuộc, Phương Mẫn rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi nói với Dư Tô: "Các người có giỏi thì quang minh chính đại, mà đánh một trận với chúng tôi đi. Nhân lúc tôi không đề phòng, rồi đẩy tôi xuống ruộng, cô giỏi lắm. Sao?" Dư Tô cười cười. À, thế xong qua cô không đấu một trận quang minh chính đại với Khôn Lâm xét về độ hèn hạ tôi làm sao mà dám xưng hùng xưng bá trước mặt hai vị dư tô vừa nói vừa cảnh giác nhìn phương mẫn chằm chằm đoạn hỏi phong đình sếp giờ chúng ta làm sao phong đình đang đè trên lưng của ngài tiêu đè cho cả người của gã áp xuống đất cuối cùng một nụ cười lóe lên phong đình liếc nhìn khôn lâm trầm giọng Nếu như anh muốn sống, thì lại đây một lục xoát họ đi. Một nửa số thẻ lấy được sẽ là của anh đâu. Các, các người dám. Các người dám sao? Phương Mẫn thở hổn hển. Các người không sợ là kết đại thù với chúng ta sao? Các người y. Dư Tô nghiêm túc gật đầu. Sợ chứ? Đương nhiên là sợ. Lần trước Lan các cô biếu chúng tôi không biết bao nhiêu là tấm kim bài miễn tử. Tôi chỉ sợ lần này còn tặng nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, không biết... Không dùng hết thì nó có biến đi không nhỉ? Ai, tôi thật là đau đầu đó. Phương Mẫn cảm giác tức đen lên. Phong Đình gọi khôn lâm lại. Lúc này anh ta chạy tới quỳ xuống để lục xoát người của Ngài Tiêu. Vốn Ngài Tiêu và Phương Mẫn chẳng thể ngờ nổi sẽ xảy ra tình cảnh như lúc này. Mà sợ nơi giấu thẻ ở chỗ khác lại không an toàn. Thấy cứ mang theo bên mình là ổn nhất. Bây giờ có hối, cũng đã muộn. Ngài Tiêu... Có tròn 11 tấm thẻ bị khuôn lâm móc sạch. Anh ta giấu đi rất kỹ, cuốn quanh eo bằng một tấm vải. Thấy khuôn lâm móc sấp thẻ ra, dư tô mỉm cười với phương mẫn. Hai tay khẽ xoay xoay cái cuốc lại, dùng phần cắn gỗ đập thẳng vào đầu của cô ta. Phương Mẫn trừng mắt nhìn Dư Tô, khẽ há hốc mồm ra, rồi ngất xỉu lộn luôn xuống ruộng. Ai khổ thân mấy cây lúa đó. Dư Tô vác quốc lên, bước lại gần phong đình, rồi nói với ngài Tiêu: Chúng tôi là người tử tế, cho nên chỉ cướp thẻ của một người thôi. Tôi nhớ hình như Phương Mẫn cũng có mười tấm thẻ sao đó. Nói xong, Dư Tô nháy nháy mắt với gã. Ngài Tiêu ngẩng đầu trừng trừng nhìn cô, khóe môi chậm chậm nhếch lên. Lộ ra một ý cười biến thái Dư Tô liền kéo khôn lâm Ý bảo anh ta mau đi đi Hai người đi được một đoạn rồi Phong Đình lúc đó mới buông Ngải Tiêu Ngải Tiêu lau bùn đất Ở trên mặt rồi bò dậy Bước thẳng về phía phương mẫn đang hôn mê Dù cho Phong Đình đang quay lưng bước ra xa Nhưng Ngải Tiêu vẫn không dám xông tới tấn công Khi nãy Chỉ vừa đánh với một mình Phong Đình thôi Huống chi lúc này là hai đánh Phải hai đánh một Thay vào đó Dư Tô quay đầu nhìn thấy Ngài Tiêu đang lom Khom ngồi dưới ruộng Lục tìm trên người của Phương Mẫn Đi đến con đường đất vào thôn Bọn họ dừng chân lại Khôn Lâm đưa 10 tấm thẻ lục được Cho Phong Đình Đôi mắt vốn đang nguội lạnh chợt bừng lên tê hy vọng à, Tôi cảm ơn hai người Tôi cảm ơn hai người nhiều lắm Phong Đình nhận lấy thẻ, đếm đủ 5 tấm đưa cho anh ta. Dư Tô cũng đưa lại cho Hôn Lâm 6 tấm thẻ khi nãy anh ta lén dối cho mình. Vậy là anh ta có 11 tấm thẻ. Còn Dư Tô và Phong Đình thì chia nhau mỗi người 3 tấm. Bây giờ cô có 12 thẻ, phần Phong Đình là 13. Ờ, để, để tôi nhận ít cũng được mà. Khôn Lâm đầy cảm kích, chỉ cần không phải là người có ít thẻ nhất là được. Để tôi đưa thêm hai người vài tấm nữa. Dư Tô và Phong Đình cũng không khách sáo Vốn Khôn Lâm đã chết chắc Bây giờ hai người cứu anh ta Thì cầm thêm hai tấm thẻ Cũng không có ai nấy Nhưng bọn họ cũng chỉ là tiện tay cứu Khôn Lâm mà thôi Khôn Lâm cầm thẻ Coi như đã tự thêm tên mình Vào danh sách kẻ thù của Phương Mẫn và Ngài Tiêu Dù sao thì Khôn Lâm Cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn Phải kéo anh ta xuống nước cùng với phải Đương nhiên Phong Đình và Dư Tô ra tay chủ yếu là vì Phương Mẫn và Ngài Tiêu quá phách lối. Hai người bọn họ cũng không phải là lạt mềm, dễ dắt. Bị khinh thường uy hiếp như vậy mà lại không dám làm gì. Thành ra lại phải sống một đời hèn mọn hay sao? Mà có lẽ sau khi rời khỏi màn chơi này, hai người cũng chưa có sức để mà đi tìm người gây chuyện. Những người chơi ở trong clan không thể tùy tiện sử dụng đạo cụ. Trong tay của bọn họ cùng lắm cũng chỉ có một tấm kim mải miễn tử Đây là thứ đồ vật có giá trị quý giá vô cùng Bây giờ trong số hai người bọn họ chỉ có thể có một kẻ sống sót Người còn lại phải sử dụng món đạo cụ quý giá này sau khi thất bại Trở về cuộc sống bình thường Vậy rốt cuộc ai sẽ là người phải chết Sau khi nhiệm vụ kết thúc Liệu hai người bọn họ có còn nảy sinh mâu thuẫn hay không Ngài tiêu diều phương mẫn bỏ đi Dư tô đưa mắt nhìn rồi nói với phong đình Chúng ta đi về ăn cơm đã Phong Đình gật đầu. Khôn Lâm cũng đi theo sau hỏi. phe của Phương Mẫn bảo. Thì hai người là thành viên của clan người người chơi khác. Không biết là tôi có thể tham gia được không? Phong Đình nói. Clan của chúng tôi đủ thành viên rồi. Tạm thời chưa quyết định nạp thêm người đâu. Khôn Lâm thoáng khựng lại. Một người cũng không được sao. Có phải là hai người chê, chê tôi yếu đuối. Dư tô dừng chân quay lại. Hôm qua anh và La Hổ đã thỏa thuận hợp tác. Hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau. Lúc anh ta gặp nguy hiểm, anh đứng khoanh tay nhìn, còn định đợi anh ta chết để độc chiếm phần thường. Vì vậy, chúng tôi không thể để anh tham gia clan được. Hôm nay chúng tôi chỉ là tiện tay giúp anh thôi, đừng có quá cả nghĩ. Nếu như hai người bọn họ không phải là chung một nhóm, thì anh ta liệu có đứng nhìn La hổ gặp chuyện cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu như là Dư Tô, cô cũng chẳng đi cứu người ngoài. Nhưng hai người đã thỏa thuận với nhau cùng làm nhiệm vụ, bây giờ trở thành đồng đội. Anh ta không cứu La hổ Thì sau này khi mà anh ta gia nhập vào clan của mình Anh ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến đồng đội Dư tôi có thể hiểu được hành động của anh ta Nhưng sẽ không để loại người như Khôn Lâm Tham gia vào clan để hại bạn bè mình Hơn nữa Thật sự Khôn Lâm cũng là kẻ yếu đuối Dù sao cũng chỉ từ chối Không cho Khôn Lâm gia nhập clan thôi Chứ cũng chẳng có làm gì anh ta cả Anh có thể đi cùng với bọn tôi Tiện gọi luôn cả mã vũ đi Dư Tô nói, phải rất lâu nữa mới tới buổi tối, Phương Mẫn sẽ không ngồi yên chờ chết. Đến cả người đứng ngoài như Mã Vũ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đã đi đến bước đường này thì đương nhiên họ cũng không thể để cho Phương Mẫn và Ngài Tiêu cướp thẻ của người khác. Tránh đến chuyện càng thêm phiền phức. May mà Mã Vũ hiện đang ở nhà, trên đường đi ba người gọi anh ta ra kể lại tình hình. Rồi cùng quay về nhà họ Lý mã vũ có bảy thẻ ngài tiêu và phương mẫn tổng cộng có mười thẻ cho dù chia như thế nào thì trong hai người vẫn có một kẻ phải chết bọn họ về tới nơi Đứng lúc bà cụ lý đang nấu cơm dư tô tìm một ít đồ để mã vũ băng bó vết thương cho khôn lâm ăn cơm xong cũng đã hơn một giờ chiều dư tô vừa rửa bát xong xuôi ở dưới bếp thì đã thấy phương mẫn đứng ở bên ngoài bờ rào anh ta nhìn cô Ánh mắt nhìn cô còn thâm độc, sắc bén hơn cả con dao. Dư Tô làm mặt hề với cô ta, rồi quay người đi vào nhà. Bốn người chơi ở lại nhà bà Lý cả ngày. Ngoại trừ Khôn Lâm đang bị thương, thì cả ba đều chăm chỉ làm việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong sự bận biểu. Cuối cùng cũng đến tối. Thấy Khôn Lâm và Mã Vũ cũng không có định rời đi. Bà Cụ Lý bắt đầu thấy lạ. Bà nói rằng là nhà họ không có đủ phòng cho hai người ngủ Hỏi xem hai người có muốn giải chăn nằm dưới đất hay không Đấy là một cách khéo léo để đuổi khách Dư Tô và Phong Đình cũng rời khỏi nhà Họ nói với bà Cụ Lý Đêm nay họ sẽ thám hiểm dinh thự nhà họ Vương Phải đến tối muộn mới về Đêm nay là một đêm trăng tròn Ánh trăng sáng lung linh Giải trên đám cỏ giải mập ôm tùm trong dinh thự nhà họ Vương Khiến cho nó càng thêm vẻ quỷ dị Lúc tới nơi đứng trước dinh thự nhà họ Vương Một cơn gió nhảy thoảng qua Ngài Tiêu và Phương Mẫn không có ở đây Cả bốn cũng không vội tiến vào trong Ben tìm vài hòn đá sạch sẽ ở ngoài đường ngồi xuống Định đợi đến gần không giờ mới đi vào 11 một rưỡi có tiếng xô sát cách đó không xa Mọi người đồng loạt nhìn Nghe có giọng nữ hừ lên một tiếng Rồi cùng với tiếng cơ thể đổ bịch xuống đất Âm thanh tán loạn cũng dừng lại ở đó Sau đó nhìn thấy rõ ngải tiêu vác phương mận tiến tới Khi nãy nghe được tiếng ẩu đà Bốn người đã biết có chuyện rồi Bây giờ nhìn thấy ngải tiêu Dư tô không nén nổi phì cười Chắc chắn lúc chiều hai kẻ này định cướp thẻ Nhưng cả bốn người chơi đều ru rú ở trong nhà Bọn họ không có cơ hội ra tay Chỉ có thể chờ đến tối khi nãy hai kẻ này âm thầm quan sát muốn tìm cơ hội cướp thẻ chỉ tiếc là không có cơ hội nào cho phương mẫn và ngài tiêu cả vậy nên ngài tiêu bèn ra tay với phương mẫn phương mẫn bị anh ta đánh bất tỉnh trên trán có vết thương máu đang chảy ròng ròng trên gò má ngài tiêu quẳng phương mẫn xuống đất ngẩng đầu nhìn dư tô và phong đình ánh mắt u ám và lạnh lùng